vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành mẫu chủng 91 thiên viên thánh kỳ mơ tờ các bơ nơi sang nghe truy nơi t truy nơi a o chơi mơ x hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 3 31 giờ 34 phút 51 số lô nơi t vâng Theo đơ ý vù dơ tê tì ngơ, nhơ tê thơ ý có tê ý mù ý mơ ý vờ. Thái tê cơ như dì đơ ý vù xa khơ ý hẳn. Trong mơ tê tản khơ cơ thoáng khi nơ. Hóa xa đơ ý vù chân thần. Tê ngơ cách tê ngơ cách cao tê ý hòn mơ ý trăm ngàn chô ngơ. Khôi mùa cao tỏ. Thơ nơ nơ cơ ngơ bề chơ ý. Tê ngơ cách tê ngơ cách khí tê cơ cù ngơ mơ ngọt. Sư Đề Vư tan quanh thân khu vư cơ tỳ tỳ cơ mây mu. Lao thơ ngư tỳ hiên viên mà si. Hiên viên lơ bề tỳ cơ bị nơi sơn cơ. này đâu ỷ nơi họ nơi sơn. Trong lòng thơ mơ chí cốt sư lơ nơi lơ tốt mà dạ. này đâu ỷ vu tỳ ngư vư sư u lạc hơi yêu thơ nhân vư tỳ cơ y. Mơ y sơ cơ chì nơ sơ có thơ phiền thiền Chù cơ dây vơ nơ luôn là sơ à sơ ti mơ tụ Ly nơ ngay cơ Vụ yêu dơ y chì nơ sơ chùa tề ngơ sô tề hi nơ Lúc này sô tề hi nơ Nhơ tề thơ y tề ngơ vơ hùng thơ nơ ác sát Chẳng nơ bề sát khí Có thơ dơ cho thiền nơ à bì nơ sơ cơ Diên dơ nó càng khôn Sơ cơ này Chính là thiên viên bên cơ nhơ mơ tề dám si nơ giáo cao sơ Cùng là sơ cơ mơ tề giơ y bi nơ Kinh hơ nơ bơ tề viết Đi Vân trung tề hết nơ nơ Mang theo sơ tề nhi ụ si nơ giáo sơ tề vơ y vã rút lui Ly nơ thiên viên cung không ca bề nhơ M Nhung vào lúc này Trên chín tây ngơ chờ y mơ tề kim quang ấm ánh cơ thủy xô ngơ. Xuyên hoa hư không. Trong thơ y gian ngơ nơi phá vào vân vực. Động nơ đèn trong. Trong trư mơ tề vân vực. Động trư trong sáng lên chói mơ tề kim quang, giơ y sáng vân vực. Động nơ hon nơ ạ phụ cực. Là cái gì? Định cơ họ ngơ sự Này cơ kim quang sơ hơ nơ có chút khi bề sơ mơ cơ mơ sát Ánh mơ tê nơ bề lói Hai có ánh mơ tê xuyên thơ kim quang Nhìn sang Mà lúc này Kim quang cơ bề tê cơ thủ nơ ý Mà trong trơ nơ tùy theo mơ tê nói Khi mơ khí màu vàng tung Hoàng mà lên Minh mộng củ nơ cụ nơ Trơ nơ sơ nơ sơ chơ nơ Cương tỷ sư ỷ phụ không. Chén thơ ngơ vào mà ra. Mơ. mơ khí hơi sâu nơi soi vào mơ tê vơ. Đương ỷ phụ trên ngu y, sương mơ tê ngơ vàng lơ lơ. Đương ỷ phụ ly nơi nơ không cót ly nơi bơ sánh ngắt tan, hóa thành cho tàn. Kim quang lụ nơi lở. viên thân hình kiên cô ngơ. Cao tỏ ảnh tụ nơ. Tay nơi mơ mơ tề hành hoàng kim vơ kỳ mơ. Thần kỳ mơ mơ tệ mơ tệ khơ cơ như tệ nguy tệ tình thơ nợ. Mơ tệ mơ tệ khơ cơ núi sông thơ ở mơ cơ. Chuỗi kỳ mơ mơ tệ mơ tệ thu nông canh nuôi thụ tệ, mơ tệ mơ tệ thu tệ. Hư kỳ như tệ thơ ngư chỉ sách. Hiện viên kỳ mơ. Tệ nguội thánh kỳ mơ hùng thơ như nhân tệ cơ. Thái thanh thánh nhân hơ hơ ngơ âm thanh chơi mơ rãi tiêu tàn Di tờ Đơ y vô gạo thép Sát khí lúc chơi y Dung dơ ngơ thiên đơ à Hờ Hiện viên hơ lơ nhơ Trong mơ tệ lơ nhơ lơ o Thánh kỳ mơ tay Kim quang vơ nơ quanh toàn thân Tê ngơ dơ o Tê ngơ dơ o Trùng thiên vàng ấm án Kỳ mơ khí nhơ tê thơ y tung hoàng mà lên Quét ngang mà ra Cách này thánh kì mơ quá lơ y hơ y Kì mơ khí bảng bơ cơ vô lô ngơ Cho dù là xa xa si vô sơ cơ này cũng là sơ cơ mơ tê dơ y bì nơ Không dù cơ si vô họ ngơ sơ vơ y vã bơ cơ lui áp ngơ củng ngơ long bay ngôi y lên Chuy tờ si vô la lên Nhung tê ngơ vơ Đơ ị vô nhung là kiêu can khó thu nơ, sơ ị vơ ị si vô là lên không thơ nơ ngơ chút nào, tê ngơ vơ. đơn ị vô chân thân cao lơ bề trong thiên đơ à thơ nơ lơ cơ ngơ bề chơ ị, nhơ mơ phía hiên viên. Nhung hiên viên kỳ mơ chính là nhân tê cơ chí bơ o, thánh nhân rèn ruột. ù lơ cơ mơ nhơ mơ sơ nơ cơ, cơ cơ si mơ. Xu siêu hiên viên bơi tề quá thái tị cao cơ như Nhung kỳ mơ khí màu vàng, bàng bơi cơ vô lu ngực. phụ chân thân nhung là không hơi nan cơ nơi tri nơ, lôi cơ. Mơ quá chơi cơ lát. Ly nơi ngã xô, ngơ mơ y lu ý. Nơi ngắt xương nơ, bên trong xương chơi nơi, cơ nhìn thơ y, vân vơ. Đơn chơi chơi qua phải nơi nơ, khúc chi tị. Giá là có chút tàn tê không hoàn toàn như tê thơ y hết lơ nơ, nơ mơ tê tì ngơ Áp nơ sơ y chơ nơ, nơ vang mà lên Sát khí nhu sơ y dù Liên miên mơ y trăm ngàn sơ mơ Dân tê y vân vơ Đơ chơ nơ vân vơ Đơ chơ nơ không chơ ngơ sơ du cơ Mây mùa không ngơ ngơ bơ chơ khơ trong chơ cơ lát vân vơ Đơ chơ nơ tích lì nơ chơ còn sổ nơ y kho ngơ mơ tệ nơ à Mơ Mơ tề dơ khi mơ khí màu vàng ấm phát sinh như tệ thơ y xuyên qua toàn chơ nơ Chơ là khi mơ khí chơ nơ dơ ngơ Kim quang vơ nơ trộ ngơ Theo mơ tề tì ngơ nơ vẳng Vân vơ Đơ chơ nơ nhơ tề thơ y bơ chơ câu thơ ngơ Chơ nơ tán Gì tờ Hiền viên hét lơ nơ, hiền viên ghi mơ quét ngang mã ra. Xem vu không xé ra mơ tề cách thẻ. như tề thơ y xem mơ y vơ nơi vô tể cơ sơ y quần tình nhu tề chơ tề cơ nơ nơ à, Hóa thành cho tàn, mu nơ chơ tề. Trên cao không, vô sô đơ y vô nhìn lơ y. Nhơ tề thơ y lên con mạng nơ sơ, không sơ ý thiên nơ. Mơ tê y nơ nơ nơ sô ngơ Mơ tê dơ o bảng bơ cơ thơ nơ nơ cơ nhơ tê thơ y nơ vang mà sô ngơ Hiên viên kinh hãi thánh kỳ mơ quét ra kì mơ khí tung hoành chơ ngơ dơ y mà ti nơ lên Mơ, mơ tê ti ngơ hiên viên không khơ y liên tê cơ rút lui khó mi ngơ chẳng ra mơ tê tia máu tuổi Mà hơ nơ phát sinh tia kì mơ khí kia nhung là bơ Dù su mơ tê quy nơ dơ nát, su lơ cơ cảng là bơ nơ chúng hơ nơ. Chủ cơ tiền chi cơ tê tê chính ngươi gì? Thiên nơ cụ y khơ, tìm tê có hơ y. Bàn tay mơ mơ mơ y không xùm, nhơ nhạc ránh ra. Mơ tê con ánh lơ áng ánh bàn tay lơ nơ ránh ra. Lơ y làm cho ngô y khó có thơ ngàn cơ nơ. Mơ tê chô ngơ vơ trúng sơ y vô sô Sơ Vô sô không khơ y lùi vơ sau Ngơ cơ sô tê y nơ Mơ tê mơ như cháy xen chi sơ cơ Đáng chơ tê Vô sô lên con hạt nơ sơ Thơ nơ nơ cơ ngơ bể chơ y Sơ chơ y mua rào xì x. Sóng lơ nơ nơ, nơ tề lên Ngạn chơ chơ nơ nơ y sơ thiên nơ tê y gơ nơ Nhung vào lúc này Xa xa. Mơ tê tì ngơ hét thơ mơ vang lên Quay dơ hụ nhìn lơ y Chơ thơ y trên bơ chơ y Mơ tê dương o thần thơ cao lơ nơ Xoài sổ ngơ Mà phía sau Mơ tê bóng ngu y sinh dơ bề theo sát phía sau tay ngơ cơ hơ sổ ngơ Thơ cơ thần thơ cao lơ nơ bên trên Phong bá đơ y vô gào thét Thần thơ có chút sơ lơ nơ tê Bơ y màu tiên quang trong cò thơ hơ nơ bơ à bãi tản phá. Sư hơ nơ thơ nơi lơ cơ sơn cũ có chút không bơ khơi nơ chờ. Chờ tờ. Phong bá hét lơ nơ. Vũ biên phong vân hư y tệ. Nhìn thơ y cương thiên huy nơ nơ lơ y là mơ tệ chu ngơ bơ tệ y. Đương ý phụ lơ nơ lơ a nơ nơ cũ ý. Có chút sư tệ nơ. Như tệ thơ y Sơn Trương ỷ phòng vân nơ tùng. Cụ nơ lên phổ biên sóng gió. Phụ không tỳ nư nơ nơ, nơ tỳ ngự nát. Cụ ngự bên hồ bảo tát bao sư ma sa. Tỳ nơ cơ mượn dược Có thơ sẽ nát tỳ tỳ cương chư Chính là thiên đơ a pháp tây cơ cung là trong kho ngư thơ y gian ngơ nơ không thơ chư vùng tu không này. Chư có thơ rơi bảo tát mơn a tàn phá. Cơ thiên huy nơ nơ kinh hải Không có vơ hơ ngơ bình tinh Khuôn mơ tê có chút kinh hãi Bơ y màu tiên quang hơ thơ Vơ y vã sút lui Nhung sơ y mơ tê Ui nơ cơ nhu thơ bão táp Cơ thiên huy nơ nơ Sơ cơ này cung là hảo không nơ Mơ chơ cơ thơ y lui Nàng cách quá gơ nơ sơ y Bão táp xé sách mà sơ nơ bơ y màu tiên quang sơ là bơ trong chư đề mơ tể xé nát. Trên núi nàng mơ tể mơ như tiên ý, bơ xé sắc như tể thơ y hóa thành cho bơ y. Huy nơ nực không. Mơ tể thanh âm truy nơ xạ. Gión lơ y. Chưa, thơ y mơ tể tia sắc tể dạng xa trong hư không thoáng hy nơ. Trong không, thơ y san ngơ nơ nơ, sơ, nơ huy nơ nơi cơ như ngụ y. Bơ ngọ vơ Huy nơ nơ quanh thần Đón lơ y Chờ nghe mơ tể tì ngơ thơ lơ bể vàng lơ nơ Huy nơ nơ bên cơ nhơ cô ngơ ly tể bão tắp sơ tể nhiên trung gian bơ vơ xa mơ tệ lơ hơ ngơ Mơ tể cách bơ ngọ sai chơ tể lói lên Huy nơ nơ màu chơ lơ y Vùng mơ ảo nung nung âm thanh tể chơ hơ ngơ bên trong cơ bể gắp truy nơ giả Huy nơ nơ ánh mơ tệ hoài dơ ngơ Lơ bề tề cơ xoay ngù y hóa thành mơ tề dơ o hảo quang bơ y màu Chơ tề ló lên Di vào chơ hơ ngơ bên trong Mà cách kia chơ hơ ngơ cùng Huy nơ nơ di vào sau trong thơ y gian ngơ nơ bơ gió bơ o xé ngát Ai đơ tề nhiên Trong khu không xu tệ hì nơ mơ tề tì ngơ quỷ niềm có trụ thanh âm tệ cơ hạ nơ thơ tị ngư tịch vì nơ câu truy nơ sơ nơ sư ngư này chản ngư đê vô thâu ngư nghiêm thơ cót vô cùng thơ nơ lơi cơ tị trong nháy mơ tệ cụ ngư ly tệ mạo tác mơ sư đê sơ mơ tệ không còn tam hôi trừ trường ảnh sa chơi, chơi, chơi nơ tròn không mờ Mơ tề con vô giáp bàn tay lơ nơi noi sâu xa Chè kín bơ chơi y Nhơ nhạc rung lên Chém xu nơ mơ tề chơi trong vô không Nhơ tề thơ y Rơi chơi y vô không rơi nát Nhưng không có bão tắp vô nơ lên Chơi rơi nơ chơi nơ trong vô không phờ cờ Tuy nơ nơ tề vô không ngã ra Tiền đi phá nát trong mi ngơ máu tuỳ không khơ y liên tề cơ tràn ra. Ngụ mơ dơ tiên ý mờ mờ đón lơ ý. Hai bóng nô y tê trong hư không ngã ra. Quang mang lơ bệ lóe kéo dài kho ngơ cách. Mơ tệ nam mơ tệ nữ chính là đơm thiên tôn cùng vung mơ đun đun. Chớ là hai nô y cơ cơ này có chút chơi tề vư tề Trong mơ tê cảng là nghiêm ngơ vơ nơ vơ nơ, hơ thiên kính, thiên tệ, kì mơ kim sai dơ nơ dơ bề nơ y ra, bơ o vơ tê thần, tờ, vụ nơ, rang, đơ thiên tôn trong mơ tê kinh hãi, chơ mơ giãi nói dơ ngơ, cốt, âm thanh tê trong vụ không truy nơ giả, chẳng ngơ bề kinh vơ. Thơ tê sơ cao cao tê y thù nơ thơ nơ linh cùng phạm nhân dương sơ nói truy nơ sơ nơ nhộ. Đơ tôn trong mơ tệ tệ cơ hạ nơ lên trong mơ tệ thoáng khi nơ sát khí. Nhung hơ nơ sơ tê nhanh sơ bình tinh nơ y ánh mơ tệ thầm thúy tê á nhộ bì nơ. Đơ sang sơ o hơ u có kho hay không á. Đang lúc này mơ tê sơ o âm thanh quỷ niệm tệ trong hù không truy nơ sơ nơ. Sóng lơ ý, mương tỳ bóng mu yi gi sa khương ý. nơ trằm sân. Tư ngơ bảo phư Ánh mơ ngơ bệ uy nghiêm. Nguyên thơ thiên tốn. Tỳ u nhận. Trong thanh âm trản ngơ bệ phư nơ, nơ. Bá mơ tề ngơ. Mơ tề dư sinh dư bệ quang mang tề trằm phu không thoảng hi nơ. Cương tỳ sư y chư tỷ lót lên. Nhớ mơ phía Nguyên Thiên Tôn, hờ. Đương sang sơ cũng còn không khi nơi thân quá mơ cơ vụm lơ. Nguyên Thơ Thiên Tôn hơi lơ nhơ. Ngư cơ ý bay lên. Ngư cơ quang mơ mây Hỏi si mơ nhơ. Si mơ vư tê hảo kia bên trên. Như tỷ thơm ỉ vư tê, tê kia mơ tê nơ. Tể ngơ mơ nhơ tể ngơ mơ nhơ mơ tủng Tiêu tan mà di Xem ra nhơ ngơ nam này nguê sơ o hơ Nhơ tang trô ngơ sơ tể nhanh Mơ tể cách tay chơ sơ tể ngơ tệ tệ trong vụ không gì mơ già, di mơ Ngơ cơ nhu ý bên trên, nhơ tệ thơ y sơ Ngơ cơ nhu ý xuân lên, ngơ cơ quang sơ bề sơ Linh quang y ụ gì sơ tể nhì ụ bơ sánh chơ lơ y Đơn o hơi của vương nơi là rơi nơi lúc Nguyên Thơ Thiên Tôn lơ nhơ nói. Ánh mơ tễ quét qua hư không. Ti bệ theo mơ tễ cây bơ ó xiên bay lên. Mơ tễ sơn o nơi nơi nơi mơ khí như tễ thơ ý bay ra. Vương phương phía mơ tễ trừ không. Nhưng tễ thơ ý xin không rơ nát. Nhung nhung không thơ bóng nu Ly nơ nguê nhơ ngơ nảy sơ o hơ nhơ Mu nơ tìm sơ nơ ta Nhung là không sơ Còn kém sơ tê nhì u Trầm vụ không tê vu khinh thô ngơ nói tràn ngơ bê trào phúng Sơ Nguyên thơ thiền tồn mơ tệ chơi mơ nhủ nụ cơ nhiên không hơ là thơ bê nhơ Tê vụ sơ ngơ sơ ụ nơ Giang tê Vụ không gian chi thơ nơ Xa xa, đơ thiên tôn ba ngụ y ngơ cơ như Đơ thiên tôn mơ tê sáng lên nói dơ ngơ Mà sơ cơ này trên mơ Tây dơ tê Áp ngơ dơ chơ nơ nơ vang mà dơ ngơ Bao phơ mà lên Tê chơ tê vô sơ Cơ cụ lề dơ y quân Cơ mơ hiền viên dơ y quân bao phơ bơ o hơ lên Mà sô cơ hiền viên thánh kỳ mơ hiền viên Thơ nơ y thông thiên tê ngơ vơ Đơ y vô ngã xô ngơ tay cu y cùng Cùng ngơ long liên thơ sơ y phó si vô Cho dù là si vô nơ mơ thân thơ bơ tê tê Nhung sơ cơ này sơ y mơ tê hiên viên thánh kì mơ Cùng là không chơ ngơ sơ du cơ Kì mơ khí trùng thiên Vơ tệ thùng cùng không thơ sơ tê nhanh khôi sơ cơ À si vô gào thét Sương tể miên cơn ngủ, sủ tể thì nơ mơ tể lụ ngơ khơ ngơ lơ ngơ o, ngơ bơ cơ thơ. Tỳ ngơ sương ó, tỳ ngơ sương ó bạn bơi thơ nơi lơi cơn xôi chảo mạn lên. thần thơ trong trời bể mơ tể cơ tế cao mơ y ngực. Bạn bơi cơn thơ nơi lơi cơn mơ tể tay bơi Phá toái thu không. Như tể thơ y gen ngơ long sánh bay. Máo thơ tể mẹ bét mơ Lòng cơ tê phá nát, máu tuổi cầu ngơ phi. Đây là đình nhờ cơ cơ mơ rác trong lòng có cơ ý lơ nhơ vơ tệ lên. Xong thơ ngơ chán, khơ -cơ, cơ này si vưu trong cò thơ cái kia cơ quý thơ quá mơ nhơ mơ. Bơ nơ gái hôm nay dơ tê nhiên bơ sơ tệ Không có thơ y gian gõ trơ, thơ tệ không tì nơ. Hôm nay cũng chưa có thơ mơ tệ trụng. Vong a so yi sa xin mơ thơ lợi cơ mơ ăn vinh vì nơi là sơ xe nê sa ti ôn khen thu ngư cơ mơ ti